Hồi thứ 72 Qua Thanh Châu Ngô Khởi gặp bạn Tới Thường Sơn tuyên vương lắm mình Nói về từ khi Ngô Khởi trốn khỏi nước sở Đi tới cựu Lý Sơn Gặp bạch đầu Hồ Tiên Ông cầm tay lại rồi nói rằng Phò Mã thật có đế vương phước phận Sao không qua Thanh Châu mà kiếm hạ kinh Xuân Cũng binh thơ này đủ các thứ trận đồ Tạ cho ngươi để lập nên cơ nghiệp ngô khởi tiếp lấy cuốn binh thơ rồi thấy trận gió thổi qua thì hồ tiên ông đã bay đâu mất ngô khởi đứng giữa thinh không bái tạ xem binh thơ mà ngớ ngẩn tâm thần vùng vàng chưa nở dời chân xanh ra một kế thoát thân mới đặn lúc đó vừa đi vừa nghỉ đã tới quán trọ nên vào ăn uống nghỉ ngơi rồi ngô khởi cày chủ quán sắm sửa cho một bộ đồ đạo tràng mặc vào rồi giả làm thầy du phương quái mạng Là thầy coi tướng coi quẻ Ngô Khởi ban tả từ chủ quán Mà thẳng qua Thanh Châu Đi được ít ngày Thì đã tới Thanh Châu Phủ Xem thấy lâu đài cao vội Bốn phía tường vách chạm nguy nga Trong ngoài có đông đảo người ta Liền bước tới xem tường chung thủy Khi Ngô Khởi tới đó Thấy nơi cửa thành treo một tấm bản văn Đề mấy lời thơ như sau Đề tuyên vương sắc dụ cho quân dân ai nấy rõ hay có gian tặc là ngô khởi ở dạ chẳng ngay hiệp năm nước tới vây hỗn hại nay trung hậu đã trừ an mối họa còn ngô khởi thì phải bắt nó được mới xong như ai biết tình nó ở đâu màu lập tức báo quan thời đặng thưởng một ngàn vàng bằng bắt đưa tới nạp cho quan thời phong cho làm quan cả họ ngô khởi xem rồi thất kinh và nghĩ rằng Mai nhờ có dịch phủ cải trang Bằng không thì đã bị bắt Nghĩ rồi bèn bỏ đi một đổi xa xa Sau lưng nghe có tiếng người kêu bớ ân chủ Ngô khởi lắng tai tỏ rõ Nghe hai chữ ân chủ Thì trong bụng mới vẫn được bảy tám phần Bèn đi ra chỗ vắng Ngô khởi mới dám dừng chân lại Gặp mặt hai người hang hội Mới biết là cực bọc ngô trung Cùng nhau vui vẻ mười phần Ngô Trung mới phân trần sao trước rằng Từ lúc hội hoa đăng gây họa Tiểu bọc siêu lạc tới thanh châu Vào làm gia bọc cho hạ thái sư Nhờ hạ quốc mẫu đãi tôi ra người trưởng thượng Người cho đi coi ruộng quyền hành được cai quản Thường ngày lai vãn trong chốn hương thôn Nay thờ mai lại gặp được chủ Ấy cũng là tam sanh hữu hạnh Ngô Khởi mới nói Cũng vì sợ ban bính bại nên mới siêu lạc đến bây giờ nay lại gặp hồ tiên ông giữa ban ngày dạy ta qua đây mà tìm hạ thị ngô trung nói xin mời ân chủ về trong điền trang an nghỉ để mai tôi thông báo với thái sư cho người hay nguyên từ khi thái sư bị biếm chức tới nay lòng cứ quán ức hằng ngày muốn trả thù bởi vậy cho nên liên kết cùng quân cường khấu để chờ ngài công hãm lâm tri thời mai nhân dịp trung hậu đi công phạt nước ngô trong triều đã không còn ai là dũng tướng vậy để tôi cùng thái sư thương lượng coi thử ngày tính toán lẽ nào ngô khởi nghe nói cá mừng thay trò dắt nhau về trong điền trang an nghỉ rạng ngày ngô trung từ biệt ngô khởi mà trở về phủ thái sư lúc về tới thấy viên quản còn đang ngồi đàm luận tá hữu đều là người tâm phúc với nhau Ngô Trung liền tới trước khấu đầu Tỏ các sự việc trước sau Đã gặp Ngô Khởi Thái sư lòng càng hoan hỷ Biểu màu màu về thỉnh Ngô tướng quân Ngô Trung lật đặt trở về lại Thuật hết các lời Thầy trò đồng mừng rỡ Mới cùng nhau dắt tới phủ Hạ Thị Khi Thái sư hay tin Ngô Khởi đến Thì vội vàng ra giữa trung đường Tỏ lời niềm nở Ân cần tiếp rước Gặp mặt cùng nhau thi lễ hai bên phân ngôi chủ khách cùng ngồi hạ thái sư vồn vã hỏi rằng từ khi cách mặt ngô tướng quân lão hàng ngày luôn những khao khát vậy ta muốn làm sao cho phỉ tình mơ ước nay gặp nhau được cũng là cơ hội tại trời nên trời đã chiều người cho lão đã trả được quán thù mới đành dạ ngô khởi thưa như thái sư muốn trả thù cái con sủ phụ thì phải chiêu bên mãi mãi cho nhiều Hãy làm ra mà ngôn thuận lý hòa Như vậy mới phục được lòng tướng sĩ Duyên quản nói Lương Thảo thì cũng đã đầy đủ Anh hùng thời tiết nạp cũng nhiều Ngặt một điều sờ xuất vô danh Lại câu dĩ thần thí quân sao phải Ngô Khởi nói Việc đó xin Thái Sư đừng có quản ngại Hãy mời Hạ Tây Cung ra đây Là luận việc binh cơ Mạc tướng sẽ có xạo kế bây giờ do các chân hầu cũng phải cuốn cờ xếp giáo vì ngô khởi là một người lanh lợi muốn cho gặp mặt hạ nghinh xuân nên phải dùm kế nói khích hạ thái sư nên viên quản cũng nghe lời mà kêu con ra mắt nói về hạ nghinh xuân khi nghe cha vào nói có ngô khởi đến nên mời ra nghị sự quân cơ thì mừng thầm rằng tình nhân lại gặp tình nhân mới biết chữ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Bèn sửa sang cung phục Chẳng khác như tiên ở quảng hằng Mùi hương gió thổi phất ngang Liền bước ra trước đại đường mà thi lễ Ngô khởi thấy hạ tay cung bước đến Bèn quỳ xuống làm lễ quân thần Hạ nương nương đỡ dậy mời ngồi Mới phán hỏi một hai lời Thái sư muốn trả thù Trung hậu Ái khanh có diệu kế xin tỏ bài Đặng ai gia phục thù tiết hận Ngô khởi thưa rằng Việc đó Thái Sư đã có nói rồi Dĩ thần thủy quân cũng khó lòng Bây giờ phải tính như vậy mới xong Nương nương hãy kể tội chánh cung ra thập ác Còn sao phải để tay cung danh dự Như vậy thì mới phục được lòng dân chừng tờ bản văn tỏ khắp xa gần ai cũng biết Thì nương nương là khoan nhân đại độ Ngô Khởi nói rồi lấy mắt ngó hạ tay cung nghinh Xuân cũng hỏi ý Liết qua liết lại một đôi lần rồi nói rằng Tội chung hậu kế sao cho xiết Ái khanh hãy tạm nghĩ lại đây Mà bàn luận cho phân minh Nói rồi liền trở vào phòng Ngô Khởi cũng lấy mắt đưa theo hạ thị Khi nhìn Xuân vào phòng rồi viên quảng bảo Ngô Trung Thông tin cho các vị hào kiện ba sứ hay đặng Mà vào ra mắt Ngô Khởi Ngô Trung lãnh mạng nuôi ra Trong giây lát Mấy vị đầu một điều tới mà thi lễ Diên Quảng mới nói Bây giờ đây lương thảo còn hơn hai mươi vạn Còn quân binh thì được bốn chục muôn Phò mã làm chủ tránh tham mưu Như vậy mới thành đại sự Ngô Khởi nói Mạc tướng tài sơ học thiển Nhờ ơn quốc trưởng vung trồng Cho anh em ba sứ phải đồng lòng Tới ngày rằm tháng năm Thời đại hưng binh mã Mấy chục đầu một điều đáp rằng chủ tướng cứ theo phép quân mà điều khiển anh em chúng tôi phải vâng lệnh thi hành ngô khởi cá mừng đứng dậy mà nói rằng xin anh em mau mau về núi tỏ cho các vị khác hay đạo binh mông sơn thì đi phía tây đạo binh thái sơn thì đi phía bắc phía đông thì giao mặt bổn soái còn đạo binh lương sơn thì phải đi phía nam cứ y lời hẹn đúng giữa ngày rằm nghe theo hiệu pháo thời hưng binh suốt trận nếu như chung vô diệm đem binh về cứu thì anh em tôi phải khá hết lòng quyết phen này thắng bại cho xong mới rõ mặt anh hùng cái thế các vị đầu mục ở ba xứ đều vâng lệnh ai lui về sơn trại nấy mà kiểm điểm binh mã chờ tới ngày rằng sẽ tấn phát khi mấy tên đầu mục lui hết rồi ngô khởi lại hỏi viên quản rằng giám thư quốc trưởng bây giờ binh mã trong phủ đã được bao nhiêu viên quản đáp lão phù bốn hôm nay chiều hiền nạp bạn có được năm muôn dư nhưng không dám để ở trong nhà sai đi các chỗ thôn trang giả làm người làm ruộng ngô khởi bèn sai ngô trung tất tóc đi báo hết mấy chỗ thôn trại biểu mấy tên đầu một rạng ngày mai phải tới phủ cho mau ngô trung lãnh mạng ra đi viên quản truyền cho gia đình đưa y phục cho người ngồi yên ẩm với nhau ngô khởi khi ấy ngồi ngẫm nghĩ giây lâu bèn sanh ra một kế để tư thông cùng với hạ thị ngô khởi lúc này mới rót một chung rượu hai tay dâng lên cho diên quản mà thưa rằng mạc tướng mang ơn của quốc trượng giao cho chấp chững binh quyền chẳng bao lâu tuyên vương với trung hậu cũng phải tận số quy tiên giang sơn ấy sẽ về tay của quốc trượng quán thù nọ đã sẵn lòng bá phục mà hiển vinh thêm rạng mặt với non sông kính dân ngự tủ ba chung xin quốc trưởng đói lòng thương tình ngu hạ diên quản là người thấp trí tưởng khi ngô khởi nói thiệt lời nên cứ phịnh bụng ra mà uống một hơi mấy chung ngô khởi lại khuyên ép thái sư thì đã sai mềm uống cho tới mặt trời chen lặng diên quản thì mê mang bất tỉnh Ngô Khởi mừng thầm trong bụng biết bao Quyết đêm nay cho thỏa chí tầm hoa kế thấy hai đứa thị nữ bước ra thì nói rằng: Nương nương có chỉ cho đòi ngô phò mã Phải mau mau tới mà viết các đạo bản văn Ngô Khởi đứng dậy Dời chân vào nội phòng mà ra mắt hạ thị Bốn mắt nhìn nhau quá lại Đôi tình nhân như đã tỏ tường Hạ Ninh Xuân thấy chẳng có nghiêm đường Bèn dắt tay ngô khởi vào phòng dự tiệc thì nữ thấy đều biết ý Đều đem nhau bỏ đó mà đi xa Nhìn xuân thấy thị nữ đã đi hết Liền đứng dậy, đóng phòng môn lại Hai người cùng nhau than thở Mới kể hết Từ khi cực khổ gian nan tưởng là Thiên cát nhất phương Hay đâu lại gặp hoa xưa ông cũ Hạ thị, hàng lễ ứa Ngô khởi lấy khăn ra mà lao nước mắt cho tình nhân cuộc phong lưu trăng gió gió trăng thỏa tất dạ mấy năm trời khao khát sự xuân tình kể sao cho xiết sách có câu cửu hạng phùng cam võ việc xong rồi lại trà rượu hân hoan ngô khởi mới viết mười hàng thập ác kể hết tội của chung nương nương sao trước viết xong rồi đưa cho hạ thị xem rồi nói rằng trăm năm lòng lại dặn lòng sợ thái sư tỉnh giấc thức dậy Hạ nghinh Xuân mới nói Nếu như phò mã, lòng còn nghi ngại Thời cho lão già một chung độc tử cho rồi đời Sẽ cùng nhau cá nước xung vầy Chẳng sợ tới có ai câu thúc Lời nghinh Xuân nói đó, tuy là chưa có ai biết Nhưng mà quỷ thần đã biên chép tới sau Trung hậu phá xong trận cô lâu Mới bắt nghinh Xuân, phần thầy muôn miếng Đó là việc sau này Khi Ngô Khởi nghe Nghinh Xuân nói vậy Thời cùng mình đều rỡn ốc Hiểu được người lan độc thú tâm Đành lòng đi hại chữ cốt nhục tình thâm Để vui vầy cuộc vân võ Nghĩ rồi bèn trả lời rằng Nương nương tính vậy thì cũng phải Bây giờ thì chưa dám ra tay Chờ cho bình được lâm tri Rồi ta sẽ làm y như kế Nghinh Xuân gật đầu khen phải Rồi dẫn hết cùng nhau nỉ non đêm vắng tình dài trôn ra ác đã rồi ngoài cửa hiên nghìn xuân kịp gọi nữ tỳ đem dâng trà nước giải khát rồi đó ngô khởi liền từ giả xin rời gót ngọc khi ngô khởi từ giả đi rồi thấy diên quản vẫn còn nằm ngủ bèn ghé lại bên tai kêu quốc trượng ít tiếng diên quản giật mình thức giấc thấy ngô khởi cầm sắp giấy đứng ở một bên thì bèn nói rằng lão phô vì sai quá chén Nền cam thất lễ với tướng quân ngô khởi nói tội vô diệm đã kể ra như vậy xin thái sư đem xem cho tỏ nguồn cơn diên quản tiếp lấy xem một hồi khen thầm ngô khởi là người văn võ toàn tài đại tướng khi hai người đang ngồi bàn luận thì thấy có ngô trung đã giẵn sẵn sẵn hai mươi tên đầu một tới trước đại đường ý kiến ngô khởi nói anh em đã đồng tâm hiệp lực Xin mời nghe lời mạc tướng phân trần Như mà lấy được thành trì lâm tri Thời anh em sẽ được ghi vào đài cát Đã nhờ quân ân quốc lộc Sao lại thê tử ấm thê phong Anh em xin khá hết lòng Ngàn thở để danh trong trời đất Mấy tên đầu một nghe nói điều mừng quýnh Bèn bước tới thưa rằng Anh em tôi xin vân mạng lệnh Dẫu cho giá ngựa bọc thay cũng chẳng sơn ngô khởi nói bây giờ biến thành đội ngũ bình quý tinh bất quý đa đạo thương pháp trụ phải cho sẵn sàng tập luyện trận đồ cho tinh thục mấy tên mục đầu vân dạ lưu ra gai sổ bộ chia ra bốn toán binh cường tráng được chừng bốn vạn còn bên trong phủ có được năm ngàn đêm ngày luyện tập hân hoan cả cách trận đồ cũng đã thông thuộc cách ít ngày ngô khởi sai ngô trung Đội bốn tên đầu một tới truyền lệnh đầu canh ba Thời sát nhập thành Thanh Châu Đoạt thành trì ấy Làm nơi đồn trú Các tướng vân lệnh sắm sửa, Chờ tới đầu canh ba Thẳng tới thành Thanh Châu hỗn sát Nói về tướng giữ thành Thanh Châu Tên là Trang Mạnh Là em ruột của Trang Bạo Đang lúc đàn ca rượu tiệc Vợ con hỷ lạc vui vầy Sảy thấy quân tiểu hiệu vào báo rằng giặc ở đầu kéo tới Phá cửa thành, sát nhập tung hoành. Trang Mạnh nghe báo kinh hồn, liền nay lịch cầm chỉ ba lên ngựa. Vừa ra khỏi tướng phủ, thấy quân giặc đã lũ bảy chồng ba, thiện đồng vô số hàng hà. Trang Mạnh mới quơ chĩa xốc vào mà rước đánh. Bên kia, ngô khởi cầm thường lướt đánh, hai người đánh được mười hiệp có dư. Trang Mạnh thấy thế, dục ngựa chạy mù. Ngô Khởi cũng buôn cương Theo đuổi bắt cho được trang mạnh Kể thấy quân thủ hạ áp lại Trối liền dẫn ra ngoài nam lao hạ ngục Còn Ngô Khởi thì đi tới đâu Thì giết người như kiến Suốt cả đêm đông chinh tay Khiến cho rạng ngài Xuất bản an dân Bèn sai quân về rước hạ Ninh Xuân Cùng gia tiểu thái sư quốc trượng Khi ấy mới cải soái phủ Đổi làm cung viện hạ nghinh xuân chấp trưởng triều cương gia phong cho ngô khởi làm chức bát cửu đại nguyên soái còn ngô khởi lúc này thăng trướng truyền quân vào nam lao dẫn trang mạnh ra hỏi rằng trang mạnh mì bấy lâu nay đi phò con của cẩu phụ bây giờ ta bắt rồi có muốn sống hay chết trang mạnh cúi đầu dạ dạ thưa rằng trăm loại sái da loài sâu bọ hãy còn muốn sống huống chi thân thể làm người muôn ơn rộng lượng xin tha tội quyết một lòng xin đầu hàng quý thuận ngô khởi mừng nói rằng bổn soái cũng chẳng có giết ngươi nên mới cho đòi ra tận mặt vậy ta sẽ phong cho ngươi làm chức tiền bộ tiên phong tới làm trì làm trong ứng ngoại hiệp trang mạnh cả mừng rồi thưa rằng mạc tướng đã mang ơn bất sát tôi nguyện phen này sẽ đền ơn tri ngộ cho soái gia Ngô Khởi cảm mừng, truyền quân mở trói cho Trang Mạnh Rồi kêu lại một bên nói nhỏ Phải làm như vậy như vậy. Trang Mạnh vâng lời, trở về dinh thâu thập đồ hành lý Rồi dắt vợ con thẳng đến thành Lâm Tri Khi Trang Mạnh đi rồi, Ngô Khởi liền truyền quân chấm ti Đánh trống nhóm chúng tướng tới phần các cơ binh Tôn thiện, thời đi thông tin với Hào Kiệt ở núi Thái Sơn Lý Vinh đi thông báo với Mộng Động Mông Sơn Còn Qua Cầm thì đi thông tin với Lương Sơn Kế đó khách kỳ đã tới bữa rằm Thì ba đạo binh phải tới bao vây thành Lâm Tri ba cửa Nếu trong thành có lửa dậy thì mau phá cửa mà xông vào Ba tướng đều lãnh mạng phân nhau đi ba nơi Ngô Khởi lại thấy một cây lệnh tiễn Giao cho Tăng Tú và nói rằng Tướng quân lạnh lấy bổn bộ binh này Mà đi theo bổn soái Tới vay cửa phía đông thành Lâm Tri hãy thấy trong thành có ngọn lửa thẳng xong Thời xác nhập nội cung Bắt cho đặng tuyên vương Ấy là công đệ nhất Tăng tú lãnh mạng Ngô khởi lại biểu ngô trùng Mời hạ thái sư tới và thưa rằng Nay bạc tướng đi lập công hỗn hải Xin thái sư ở nhà Bảo thủ thanh châu Nhờ trời mọi việc cả xong rồi tôi sẽ sai người về rước thái sư cùng quốc mẫu viên quản mừng lắm rồi nói rằng cầu xin cho tướng quân kỳ khai đắc thắng còn việc nhà xin để mặt cho lão phu chẳng bao lâu đã tới ngày rằm ngô khởi bèn nhóm chúng tướng lại mà phát binh chí thẳng thành lâm tri tấn phát đi chẳng bao lâu kế thấy quân trở lại báo rằng đây là địa phận làng châu thôn cách thành lâm tri chừng ba chục dặm Ngô Khởi liền truyền đồn binh lại, kéo trại xây dinh, kể thấy quân ba sứ cũng tề tụ tới tức thì, áp vào vây chặt, thế chẳng khác như lưới bủa dân khơi. Còn bên tề quân, thám quân hay được, trở về báo với Yến Anh rằng, Ngô Khởi liền kết với Hạ Ninh Xuân đã đạt thành Thanh Châu rồi, trang mạnh lại quý thuận đầu hàng, nay đã kéo binh tới vây thành Lâm Tri nữa. Việc nóng thiệt đà hơn lửa Xin tệ phủ tính kế mà thủ thành Yến Anh nghe báo đã biết trước Liền sai người mời tô tần Tới đặng mà toan tính Kế đó thấy quân vào báo rằng Có Trang Mạnh ở Thanh Châu Về tới sinh ra mắt tệ phủ bây giờ Yến Anh nói Biểu nó vào đây Quân dẫn Trang Mạnh đến giữa sân Trang Mạnh làm bộ khóc lóc nói rằng Tội thần đang khi bất ý nên làm cho nhục quốc vong thành, tụi xin chết cũng đành, xin tài phủ ra ân bất sát. yến anh làm bộ như không hay không biết mới hỏi rằng: "Thất thủ thành trì là tội nặng, theo phép nước thì chết đã có dư, vậy ta cũng nghĩ anh ngươi là trang bạo, vì nước mà liều mình, nên ta cũng dung tình cho ngươi một ít. Thôi, hãy kiếm chỗ trí an gia quý, rồi tới đây đợi lệnh triều đình." Những người mà xác thối tạc binh Thì sẽ được tương công chiết tội Trang mạnh lạy tạ lui ra Yến Anh bèn truyền lệnh cho tề trinh tề phụng Sắm sửa đồ hỏa công hỏa dược mà thủ thành Rồi vào triều tâu các việc cho tuyên vương hay Tuyên vương nghe nói thất kinh và trách Việc này cũng tại trung hậu Nếu hồi trước để ta giết nó Thì ngày nay đâu có việc như thế này Nay giang tạc lại tới công thành tề phụ có mưu chi lo cự địch chăng yến anh tâu rằng bây giờ phải sai mao toại tới ngô bang cáo cấp cho nương nương hay và khiến chư tướng cố thủ thành trì chớ cùng nó giao phong mà ngộ sự tuyền vương khen phải liền viết tờ lịch văn sai mao toại đi còn yến anh bái từ thiên tử rồi trước triều môn gặp trang mạnh tới hầu yến anh hỏi và quyến người đã kiếm được nơi trù tất hay chưa Trang Mạnh thưa Dạ xong Yến Anh nói Ngươi phải đi tuần tra trong thành nội Phải cho tiểu tâm cẩn thận mà đề phòng những ngươi bắt đặng ngô khởi lập công Thì lão sẽ tương công cùng thiên tử Trang Mạnh vân lệnh lui ra Vừa đi vừa nghĩ rằng Ta nghe nói cái thằng lùn này nó khôn lắm Không dè thì nó cũng như ta Nó biểu ta đi tuần tra Trong mình ta thì đã có gian kế sẵn Vậy để ta thông tin cùng ngô tạch Sẽ phóng hỏa đạt thành trang mạnh tính rồi cứ về nhà Mà làm y theo kế Còn ngô khởi ở ngoài Thấy trời đã tối Phần bình mai phục bốn cửa thành xong rồi bèn ngó lên trên vọng địch lầu Thì thấy cuồng phong đại tá Gió đầu thổi đến thiết là hung ác Làm cho cây ngã nhà bay trang mạnh ở trong Mới ra tay, đem đồ quả dược tới nơi địch lầu mà phóng quả Tâm tối đôi khi hát dạ, khiến dân mang họa liên can Gió càng to thì ngọn lửa càng cao, bốn cửa thành đều bị cháy Ngô Khởi thấy trong thành lửa đỏ, độc bình áp đến mà đánh vào Đông Tây Nam Bắc Cùng một lượt, tăng tú thời y lệnh thắng tới hoàn thành tiền bác tuyền vương thiên tử Còn Yến Anh tô tầng và tề trinh tề phụng thấy tư bề đều lửa đỏ bèn dắt nhau chạy vào nội điện mà báo cho tiên vương hay rồi cùng truyền đóng chặt các cửa cấm môn sai quân sĩ canh phòng cho nghiêm nhặt vì đêm đó trời xanh gió dữ nên vợ chồng tiên vương cũng chưa an giấc nghe cùng ngà nói lửa cháy tứ bề vợ chồng mới dắt nhau ra xem tường tự sự kế thấy yến anh và các tướng chạy vào tâu rằng ngô khởi lén sai người vào thành phóng quả thành lâm trì nó đã toạc hết rồi xin thiền tử hãy kiếm kế mà tháo lui sẽ kiếm mưu mà khôi phục tiền vương nghe nói quýnh ruột bèn hỏi tài phủ bảo trẫm phải trốn tại chỗ nào bây giờ khi ấy trình bắc cung mới nói rằng lúc quốc mẫu lâm thành có để lại cho hiền khanh một phong giản thiếp dặn khi nào mà lâm biệt thì hãy mở ra mà xem bây giờ khanh để đâu Thì sao không mở ra mà trở cơn nguy cấp Yến Anh nghe nói Bèn thò tay vào túi lấy phong thơ mở ra Thấy có lời như vầy Ai da có một cái vỏ đã giao cho trịnh Bắc cung Nếu như ngồi trong vỏ ấy Tức thì thần minh bảo hộ Đưa về tới thương sơn ẩn tàng. Ấy là một vị cứu tinh Ngô khởi tới phóng quả đoạt thành trì Sịn thiên tử phải làm y như kế Yến Anh xem rồi cá mừng Hai tay đưa lên cho tuyên vương xem Tuyên vương xem rồi Kiều Trịnh Bắc Cung mà hỏi Quốc mẫu có nói cái kinh khuôn Đã giao cho khanh bây giờ nó ở đâu Trịnh Ngọc Thiền nghe vua hỏi Liền vội khiến tỳ nữ vào lấy cái giỏ đem ra Tuyên vương nghe nói lấy làm kỳ Mà không biết tính làm sao mà ngồi được cho hai người Bèn rơi lụy nói với Bắc Cung Nay chậm đã có phương cứu tử còn ái khanh bỏ lại thì trong dạ trẫm không đành ngọc thiền liền tâu khi trước quốc mẫu có nói thiếp phải có một ngày tai kiếp nên đã cho mấy món bự bối để hộ mình xin chúa thượng hãy dứt tình mà bảo toàn thánh thể khi tiên vương đang còn bệnh rịn chưa nỡ dứt tình kể thấy cung nữ chạy vào khóc than mà nói rằng tặc binh đã công thành rất gấp xin thiên tử cứu chúng nô tỳ tuyên vương lại rơi lụy dầm về rồi an ủi thị thần cung nữ yến anh khi ấy bước tới tâu rằng xin chúa thượng đừng đem lòng quyến luyến nếu để trễ nãy ắt việc lớn không xong tuyên vương cực chẳng đã không biết liệu làm sao bèn vang vái cùng tiên vương tông tổ xin hãy bảo hộ cho qua khỏi lúc ách nạn vái rồi tay lại phân tay nhắm mắt bước vào trong gió tức thì nổi lên một trận gió Hào quang năm sắc rỡ ràng, linh thần bảo giá qua phía Tây Nam, bay đến núi Thương Sơn tị nạn. Còn Ngọc Thiện thấy cái giỏ bị gió thổi bay đi, tuyên vương đã đi mất, thì liền gieo mình vào trụ đá mà liều thân. Thời mai có cung nữ đứng gần, chạy đến cứu giá, Yến Anh mới tâu rằng. Nay thiên tử đã có cứu tinh đi lánh nạn, xin nương nương hãy bảo trọng lấy mình vàng chờ cho quốc mẫu bình đặng ngô bang sẽ có ngài phục thù quyết hận ngọc thiền bèn lao nước mắt nghe theo lời cung nữ liền dẫn vào hậu viện kiếm một chỗ thanh vắng mà dưỡng nuôi căn bệnh kế đó yến anh sắp đặt sau trước xong rồi mới đi tới ngọ môn thấy tề phụng bắt được một tướng giặc trối thúc ké lại đang dẫn vào yến anh mới hỏi người đó là ai tề phụng bèn thuật lại rằng Tướng giặt tên là Tăng Tú Đem binh tới công phá cấm thành Mà tướng bắt được nó đây Xin đem tới triều môn chấp pháp Hai người vừa đi vừa nói Thì lại gặp tề trình với Tô Tần Yến Anh bèn thục chuyện Tuyên vương đã ngồi trong kinh khuôn lánh nạn rồi thì ai nấy cũng đều vui mừng Kể dây lát thì trời hứng sáng Yến Anh ngó thấy binh ngô khởi Điệp điệp trùng trùng chẳng khác gì kiến cỏ liệu bề cự địch không lại phải tính kế mà cứu lấy dân lành mới ngồi thương nghị với mấy anh em mình phải dầm mu trá hàng đợi khôi phục tô tầng mới khen phải bốn người dắt nhau tới trước ngọ môn dựng một cây cờ trắng kêu chúng tướng trở vào thông báo lúc đó ngô khởi còn đang đắp bên công phá thì thấy tiểu hiệu chạy tới báo rằng trong cấm thành đã dựng cờ đau hang Xin xoáy da hạ lên Ngô Khởi cá mừng liền truyền quân dừng tay lại giây lát thấy Yến Anh tay cầm cờ trắng đi đến sau lưng có bốn năm người đến trước đầu ngựa quỳ thư rằng lão phu tình nguyện đầu hàng xin phò mã ra ơn bất sát Ngô Khởi rất đẹp dạ rồi nói rằng như tài phủ đã chịu hàng thì ta tạm lui bên mà cứu hỏa Yến Anh bèn biểu tàn phụng tài trinh mở cửa điện kim loan rước ngô khởi vào ngô khởi vào tới giữa điện thì không thấy ai hết bèn hỏi tề tuyên vương ở đâu mà bổn soái không thấy mặt yến anh thưa lục tuyền vương thấy thành lâm tri đã phá không biết ngài chạy đi ở phương nào hoặc là đã gieo mình xuống giếng sâu mà tự vận dưới sông thì không biết nên chúng tôi không thấy hình dạng phải dắt nhau mà đi ra đầu hàng Ngô Khởi nghĩ thầm Hồ Tiên Ông có nói Ta có phận đế vương Lời này chắc quả là thiệt Nghĩ rồi mới nói rằng Từ lúc sở binh sát hại bổn soái có đi tới núi Cửu Lý Sơn Có gặp Hồ Ông Đại Tiên Đã đem trạm đồ Giao cho bổn xoái Lại đi biểu tìm cho được Hạ Quốc Mẫu Cùng nhau đem binh tới công phá Lâm Tri Tuyên vương lúc ấy Phải tự tận quy tâm Thời ngôi cử ngủ sẽ về tay của bổn soái nay như vậy thì quả là đúng lời tiên ông dạy đó không sai bây giờ tề phủ đã quy thuận với cô gia thì sẽ cùng ta dựng chuyện quốc chánh yến anh mới thưa nài bệ hạ muốn lên ngôi cửu ngũ thì phải sắp đặt sửa sang như vậy thì mới được cửu tràng cơ nghiệp ngàn năm bền vững ngô khởi nói tề phủ đã sẵn lòng chỉ biểu cụ gia nhất định sẽ thi hành yến anh bèn nói nhỏ với ngô khởi ngô khởi vui mừng quá đỗi bèn thâu nạp hàng biểu và xuất bản an dân lại sai ít vị thân quân về thanh châu mà rước nghinh xuân quốc mẫu ngô khởi lại truyền nội thần dọn tiệc thượng yến công thần cách ít ngày quân thấm thính vào báo rằng hạ nương nương đã đến rồi cách hoàn thành chừng ba chục dặm ngô khởi cá mừng Liền đem văn võ bá quan ra khỏi thành Lâm Tri nghinh tiếp Dậy lát, hạ nghinh Xuân đi tới Triều Môn Thẳng đến Kiêu Dương Cung Thái sư Duyên quản cũng mừng rỡ vô cùng thể nữ điều ra bái yết. nghinh Xuân vào ngồi giữa chánh cung rồi nói Trịnh Ngọc Thiền bây giờ ở đâu? Cung nữ tâu rằng Lúc thành Lâm Tri bị phá Trịnh bắt cung liền đập đầu vào trụ đá mà liều mình Chúng tôi súng lại cứu tử đem ra hậu hoa viên để dưỡng bệnh nghinh xuân nói con tiện tỳ lúc trước nó ỷ thế trung hậu mà khinh biệt ai gia nay phải bắt nó ra đây đặng ta đền ơn cho nó cung nữ vân lệnh lui ra kế thấy ngô khởi với yến anh bước vào hầu nghinh xuân cho ngồi nơi cẩm đôn rồi hỏi hai khanh vào đây có chuyện chi nghĩ xử chăng ngô khởi tâu rằng nay tuyên vương đã tự tận Trong nước thì không còn vua Yến Anh với triều thần đều quy thuận hết rồi Nương nương phải tính làm sao Mà cầm quyền được thiên hạ Còn một nỗi thái sư còn đó Tôi còn lắm sự nghi ngại trong lòng Xin nương nương phải tính cho xong Rồi hưng binh đi bắt chung vô Diễm Hạ Ninh Xuân lại hỏi Yến Anh rằng Tề phủ cao kiến thế nào Xin hãy phân cho ai gia được rõ Yến Anh quỳ xuống tao rằng Nương nương vẫn biết Lão thần là người can trực Thì xin xá tội mới dám tâu Như nay nương nương muốn bảo thủ gian sang Thì phải chém quốc trượng Và trang mạnh thì mới an lòng Rồi tô ngô phò mã lên ngôi quân chủ Còn nương nương đã có sẵn nữ trung nghiêu thuấn Tà mưu Như trung hậu có đem binh về phục thù Thì cũng chẳng làm chi nổi Nhìn sừng nghe nói Lời tiến sinh thật cao kiến Ai da phải máu thí hành Yến Anh nghĩ biết mình đã trúng tim đen rồi Nên lại tâu thêm rằng Nương nương thanh xuân còn nhỏ Không tội chi mà biến về nhà Có câu rằng Bạch nhật mạc nhân qua Ngậm ngùi chữ thanh xuân bất ái Như nay cơ hội thì phải tùy theo cơ hội Mau lập bản chiêu phu Mà định phối với ngô quân Rồi cùng nhau dình giữ gian sang Mà chung hưởng vinh qua phú quý Hạ Ninh Xuân nghe nói Việc đó để ai gia thứ nghị Kẻo sợ khi ngoại ban họ chế cười Ngô Khởi nói rằng Trụng vô diệm thở trước Đã lên túy bình sơn Lập bản chiêu phu Thầu lỗ lương hai nước bạc vàng Liệu ấy ai lại không biết Rồi sao cũng trở về với tuyên vương phối hiệp Nào ai có biếm nhẽ chế cười Vậy xin quốc mẫu Hãy mau tính xong một kế kẻo trễ nại thì quốc gia đại sự nghinh xuân mới nói quốc trường có công sanh dưỡng tới nay tuổi tác đã già nếu mà đem ra xử đại hình trong lòng thì cảm thương chẳng nỡ ngô khở nói nếu mà quốc mẫu từ tầm bớt nhẫn thì việc ấy cũng chẳng nên làm nghinh xuân nói không phải lúc ở thanh châu ai gia đã có nói sẽ đưa rượu độc ban cho thái sư mà thôi vậy phiền cùng tài phủ dự mưu ai gia nhường lại cho ái khanh hạ thủ đang lúc bàn luận với nhau kế thấy cung nữ vào tâu rằng trịnh bắc cung đã gần chết xin nương nương phân xử lẽ nào yến anh nghe nói kinh hồn liền bước ra tâu rằng xin quốc mẫu hãy lo đại sự và tha cho bắc cung khỏi chết một phen ngô khởi cũng khen phải nghinh xuân mới nhậm lời hai người liền tạ ơn lui ra tề phụng với tô tần yến anh cùng nhau mừng rỡ lúc ấy ngô khởi về dinh còn yến anh tô tần và mấy người kia tới trướng phủ mới súng nhau lại hỏi han về việc sao yến anh mới nói quà được một trăm ngày, thì tài kiếp mới khỏi còn chúng hậu ở nơi giới bài quan sẽ bị khổn trần khải hoàng mới trừ được gian thần đó là việc sao nói về hạ ngân xuân rằng ngày sau lâm triều bá quan triều bái xong rồi ngân xuân giáng chỉ phong yến anh làm á phụ tô tần làm hộ quốc phó tướng tề trinh tề phụng làm tả hữu tướng quân còn ngô trung thì làm nguyên soái trấn thủ tại thanh châu và văn võ bá quan đều thọ phong lên chức các quan tạ ơn xong rồi ngân xuân truyền ngự lâm quân bắt trang mạnh đem ra xử trảm Trang mạnh kêu rằng quan cho tôi lắm. Nhìn Xuân bèn nói thành lâm tri bá tánh không tội gì mà bị quả tai như vậy mà còn kêu nài tội ấy đã đáng phân thay muôn đoạn. Trang mạnh tàu tại Ngô Nguyên nhung biểu tôi làm nội ứng phóng quả công thâu đoạt lâm tri ấy là tại ai gây sự chứ nào phải tội nơi tôi Ngô Khởi nạt lớn nói rằng giàn tặc mị đừng có miệng lưỡi. Ta biểu mi hồi nào, hãy chịu chết đi cho mau, đừng nói thêm Quân Ngự lâm vân lệnh, sóc trang mạnh ra pháp trường bồng thay tan sát, rồi bêu đầu thị chúng Còn Nghinh Xuân lại mời Diên Quảng lên kim loan điện Dự tiệc hân hoang, Ngô Khởi rót rượu độc đưa dân Viên quản uống xong rồi nhào tại đó Nghinh Xuân truyền đem thi hài ra tẩn liệm Kế đó nhường ngôi vua cho Ngô Khởi rồi lui vào hậu cung còn ngô khởi qua bên thiên cung thay đổi y phục mặc áo huỳnh bào đội mạo cửu long ra trước kim loan điện lên ngôi hoàng đế cải hiệu là hậu châu xưng mình là anh liệt vương các quan thấy đều tung hô Cái đó huỳnh môn quan vào tâu rằng dạ có một ông già đầu bạc đến xin ý kiến hoàng gia Ngô khởi nghe nói đã biết ngay là hồ tiên ông, liền bước xuống long tọa, thỉnh vào kim loan điện, quỳ xuống mà thưa rằng. Đệ tử không hay tiên trưởng giá lâm, xin tôn sư thứ tội. Nói rồi truyền bãi triều, mời hồ ông ra sau hậu cung để đàm đạo. Thầy trò phân tân ngôi chủ, rồi ngô khởi mới nói. Đệ tử nhớ lời thầy chỉ bảo, qua thanh châu kiếm được hạ Ninh Xuân, tới làm trì. Thâu được thành trì Ngôi đại báo chính lần cam tạc đá ghi vàng Xin tôn sư đoái xét lòng thương Dạy bảo việc ngày sau sẽ đến Hồ ông nói rằng Bần đạo tới đây là cũng vì chuyện ấy Vì có câu Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. Tuy nay là đệ tử đã lên được ngôi rồng Nhưng còn e một nỗi Vô diệm sẵn lòng báo quán Vậy để bần đạo lập cô lau trận Đặng giúp cho đệ tử một thở nên công Ngô khởi cúi đầu tạ ơn Rồi sai quân dọn tiệc chai ra thết đãi Qua ngày sau, ngô khởi lâm triều Bá quan triều bái xong rồi Truyền nội thần vào mời hồ ông ra Hồ ông thăng điện thi lễ xong rồi nói rằng Bây giờ muốn lập cổ lau trận Thì phải tới ngoài Nam Môn lập một cái đàn Triệu linh thần và nhóm các cô hồn đến mới trừ đặng được chung vô diệm ngô khởi liền sai ngự lâm quân ra trước nam môn đắp cho một cái đàn rồi hai thầy trò lên ngựa thẳng tới cửa nam bá quan cũng đồng đi theo hộ giá khi đến nơi quân đã làm xong các việc hồ ông nói với ngô khởi biểu truyền lệnh cho bá quan lui về triều thần ai nấy đều thảnh thơi trở lại nhà mà an nghỉ khi ấy hồ tiên ông thò tay vào túi lấy ra một cây bá hồn phan niệm ít tiếng làm sao tức thì thấy thiên ám địa hôn các bay cái ngã gió thổi đùng đùng đưa cô hồn bay tới trước đài mà thỉnh lệnh hồ tiên ông mới truyền rằng nay bần đạo lập cô lâu trận quyết trừ cho được chung nương nương vì nó ỷ thế thị cường phá hại trong mười hai nước bây giờ các vị cô hồn hãy nghe ta dặn chừng nào chung vô diệm sát đáo Thì phải dẫn nó vào giữa đàn Chở cho nó tẩu thoát Cô hồn Điều Vân Lệnh Rồi y theo phương hướng mà giữ gìn Hồ Tiên Ông lại nói với Ngô Khởi rằng Hiền đồ hãy về thành mà thao luyện quân sĩ Để mặt bần đạo ở đây Thỉnh thêm các vị tiên Rồi cùng nhau ra sức một phen Giúp đồ đệ dựng nên cơ nghiệp Ngô Khởi tạ ơn lui về thành Hồ Tiên Ông đưa đón rồi cầm cây bá hồn phang diêu động và niệm ít tiếng chân ngôn thì thấy năm vị uổng tử cô hồn một là trương phi hai là yến bình ba là hồng tiên nữ bốn là thể hà năm là lỗ lâm công chúa nước ngô năm người đều tới ra mắt tiên ông hồ tiên ông mới dặn rằng năm vị phải ở đây giữ năm cửa đặng cho bằng đạo trả thù năm người vân mạng chia nhau ra đi trấn thủ năm bên Nguyên năm người ấy cũng đều bị trung hậu mà chết Nên nay hồ tiên ông đòi đến để cho chúng nó phục thù Đầy nhắc về trung hậu hưng binh qua đánh nước ngô Tới giới bài quan hạ trại Xảy thấy quân thám tử vào báo rằng Xuân vương đã trá bại dẫn binh hai nước đã về đây Trung hậu cá mừng truyền cho Xuân vương vào ý kiến Rồi lại kêu bắt nộ vương Là khổng đại tới bảo rằng Ngày mai giờ ngọ Hội chiến trong núi Lai Vô Vương Nhi hãy dẫn năm muôn tinh binh Và đem những đồ hỏa dược theo cùng chỉ ra bốn đạo Ở trong rừng mà mai phục Đoán đừng cho hai nước thối binh lại Ấy là công đệ nhất của vương Nhi Khổng đại vân lệnh ra đi Trung hậu xài thấy trận gió rất kỳ dị Làm cho thiên hôn địa ám Lại giữa không trung, nhào lộn ra hai con rồng Dây lầu lại hiện ra một cặp gươm hồng nghệ Liện qua liện lại trên báo trướng hậu vệ thấy điều kinh quản, không biết đó là niềm gì Lúc ấy cũng mai nhầm lúc Lão Mẫu Lê Sa ngồi ở trong động Nghe huyết trái tim mình mấy Liền lần tay làm quẻ Biết Mão đoan tình sẽ có nạn dưới phàm trần Nên Kiều Bạch Liên Thánh Mẫu mà nói rằng Hay trò ta phải mau mau đi tới ải giới bài Mà Cửu lâm tri quốc mẫu Nói dứt lời, bạch liền lấy những đồ bộ bối Rồi đằng vần bay theo thánh mẫu qua phía đông Khi đến nơi, thấy hai cây gương còn đang nhào lộn trên không Thánh mẫu lấy một món bộ bối liền ra Liền hóa ra một con chim đại bàng Bay tới sớt cặp gương vào trong cặp mỏ Mà bay luôn về động Khi ấy, thánh mẫu bèn giáng hạ Kêu Trung Hậu mà nói rằng Vì hồi trước đàm thành mưa huyết Đệ tử làm chết mất mẹ con Chập lòng công Nên mấy năm sau Thù quán vẫn chưa xong Bây giờ nó muốn thừa cơ hội này đặng báo quán Bởi vậy Thầy phải tới đây để cứu nạn Đã sai chim đại bàng Cắp nó mà đem về động rồi Bây giờ con hãy lo đại chiến ngày mai Ấy là ngày Đại tông tận mạng Còn một nỗi Nghìn xuân gây ra thù quán Thành lầm trì phá tan sanh linh Trọng cô lâu Ấy lợi hại chẳng vừa Hiền đồ phải chủ tâm giữ gìn cho cẩn thận Thôi thầy trò đến đây Lại gặp nhau Trung hậu nghe nói khấu đầu quỳ lại Tạ ơn sư mẫu Lề sang thánh mẫu dặn xong Cùng bạch liên thánh mẫu Đằng vân đi về động Còn Trung hậu khi thấy thánh mẫu tới bạch liên đàng vân đi rồi, bèn kêu năm vị vương tức tới phân binh làm năm đạo, giùm theo năm sắc cờ màu tới mai phụng nơi núi lai vô, lại kêu điền nguyên mà bảo rằng vương nhi lãnh năm đầu quỳ lại tạ ơn sư mẫu, lề sàn thánh mẫu dặn xong cùng bạch liên thánh mẫu đàng vân đi về động, còn Trung hậu khi thấy thánh mẫu tới bạch liên đàng vân đi rồi Bèn kêu năm vị vương, tức, tới phân binh làm năm đạo Dùm theo năm sắc cờ màu, tới mai phục, nơi núi lai vô Lại kêu điền nguyên mà bảo rằng Vương Nhi lãnh năm nghỉu văn cáo cấp, xin vào ra mắt nương nương Trung hậu truyền chỉ cho vào, mau tọa tới trước nhung Triều bái xong, dân tờ biểu chương lên Trung hậu chẳng hề xem tới, bèn ngẫm nghĩ dây lát rồi nói rằng số trời đã định thành lâm tri phải một trăm ngày tai họa ai già đã có cảm năng để lại cho tệ phủ rồi sẽ có kế để cứu thiên tử với trịnh bắc cung khỏi nạn song còn e một nỗi nghìn xuân nói dạ độc bây giờ nó có một hoàng thuốc tiên đơn uống nó một trăm ngày không đối thôi ngươi hãy về cho gấp đưa thuốc này cho trịnh bắc cung mao toại liền lãnh lấy linh đơn Bái từ rồi trở về lâm trì tức tóc Trung hậu lại truyền cho ngũ, đinh, binh mã Phải đầu canh tư ăn cơm Qua canh năm nghe pháo hiệu thì phải khởi hành Các tướng văn lệnh ân cần Sắp đặt rồi thì trời lại tối Đây nhắc lại Khi tuyên vương ngồi trong cái giỏ Thấy hào quang chối loà cả mắt Gió thổi mát bên tai Chẳng vào lầu đã thấy cỏ cây Kế chê lát thì võ đã đến tới đất đầy trời một đám rừng dâu ngẫm nghĩ lại gật đầu giống như chỗ gặp chung thái sơn hồi trước trong bụng hãy còn thao thức kể thấy một ông già đầu bạc như bông đi tới mà nói rằng ta chào tự tại chân long ta thiệt là kim tinh hạ giáng vì có lời màu đoàn tin phụng thỉnh nên ta phải tới đây mà cứu người xin hãy ở đây cho mãn một trăm ngày Rồi trung hậu sẽ tới nơi mà rước giá Tuyền vương cảm mừng mà đáp rằng Quả nhân thiệt là đức bạc dám phiền đến thiên thượng đại tiên Xin cũ cho đặng chữ vẹn tuyền Xuân thu tôi sẽ ơn đền quý tế Kim tinh nói Xin tự tại chân lòng chớ trễ Hãy đi theo ta cho mau Nói rồi dẫn tuyền vương Đi đến một đội xa xa Kiềm tình tay thời sách giỏ hòng một tay chỉ giữa vườn giao rồi nói rằng tự tại chân long đã biết chỗ này là chỗ gì hay chăng tiền vườn đáp chỗ này quả nhân không rõ xin tiên ông phân tỏ trước sao Kim tinh cười rồi nói chỗ này thiên tử sao mà không nhớ ấy là chỗ năm trước đã gặp chung nương nương đề bài ở dưới u lâm có tài phủ yến anh theo dõi tiền vườn nói vì tôi tới đây có một lần này đã lâu nên cũng phải quên vậy thời chỗ này thật là địa điện thương sơn là chỗ trẫm gặp chiêu dương chánh hậu khi hai người vừa đi vừa nói phúc đâu đã tới động tam lâm kim tinh lấy tay chỉ phép thần thông Cửa động liền mở ra hai cánh thái bạch kim tình đi trước tề tuyên vương cũng cứ theo sau tới nơi thấy cung điện lâu đài thật là chỗ thần tiên cảnh giới kim tinh mới nói xin thiên tử hãy ra đây mà an dưỡng như có đói khát thời có người cơm nước dâng liền nói rồi bước chân trở ra làm phép bế cửa động lại rồi thổi lên một cuồng phong một trận thành ra một đám dâu khô tới nay cổ tích hãy còn sờ sờ đám cây dâu khô bây giờ vẫn còn đó kim tinh lại bắt nhành dâu xuống mà treo cái giỏ lên rồi hóa tường vân mà bay về trời an nghỉ Nói về chung hậu, dẫn binh đi tới dưới núi Lai Vô liền thấy Điền Nguyên ngưng tiếp Và tâu các việc đã dẫn dụ hai nước vào trong núi rồi Trung hậu cả mừng mà phán rằng Ngày nay Ai Gia xuất trận Vương Nhi ở nhà mà kháng thủ Vinh Phong Hệ thấy trong núi có ngọn lửa thẳng xong Là Ai Gia đã trừ xong được yêu đạo Vương Nhi phải mau mau, thầu binh bạc trại Hãy trở lại lâm tri cho gấp Trở nên cùng nghịch giao chinh Đợi a ra trở về rồi Sẽ có mu định liệu Điền Nguyên vân lệnh bái tạ lui ra Rồi trung hậu dẫn bình Đi thẳng lên trên núi